tuổi cậu còn trẻ, cậu muốn ra đời để giao thiệp, trước hết phải càng khái, càng càng khái cậu sẽ được càng nhiều bạn hơn, cậu biết chứ? nàng vừa lái xe vừa như lão luyện mà dạy đời người. thực sự miệng mồm nàng cứ gọi người ta là cậu em, thực tế tuổi nàng cũng không lớn họ được bao nhiêu. nàng cảm thấy đắc ý vô cùng, vừa lái xe nàng vừa hát, đột nhiên quay lại hỏi: Ờ, năm anh em của cậu họ gì và tên gì? Chứ khi đến nơi tôi làm thế nào để xưng hô? anh em tôi họ vân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 miền tú lúc nào cũng nói thẳng băng hiện giờ đang thao thao bất tuyệt vân vũ im lặng không nói ra tiếng tú nói tiếp mà bọn cậu lại có tài giả ma nằm quái có phải không cậu nói cho tôi biết bọn cậu làm cách nào giả ma mà sao giống như như thật vậy dáng của vân vũ vừa tức lại vừa ngượng nghịu cậu đã ửng đỏ cả má không nói được một lời tú lại hừ mạnh và nói tiếp sao đàn ông con trai mà y hệt như con gái vậy vân vũ chỉ cười chua xót chứ không nói được một tiếng vì tú có hoạt bát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 ba đừng nhưng anh chưa dứt câu người anh ba đã liên tục bắn ra ba phát tiếng súng nổ không lớn đạn bay từ nòng súng bay vào hai má và đầu tóc của tú vớt qua cách làn đạn chỉ có nửa tấc má tú đỏ lên nàng cảm thấy phẫn nộ vô cùng người anh ba tưởng chừng đã hù dọa được tú đó thật là sai to rồi sau ba phát súng anh ta lạnh lùng hỏi sao cô chịu ra về không tú thở dài đi khi nàng vừa dứt câu đi thì thân nàng đột nhiên hạ thấp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 Anh cũng khó đoán, vì anh không biết lão gán nổ khóa gì, nhưng nếu sử dụng đúng chất nổ đặt vào ổ khóa, chỉ cần trong 2 giây. Mỹ Nhung chợt cười nói, nếu dùng chất nổ sót mình không sử dụng thuốc mê cần đệt, nếu không chắc chắn thì mình đành cho hai tên vệ sĩ này mê man bệnh. Cao tường gần đầu, chàng lại mở hé cánh cửa và chằng đưa khẩu súng ra. Chàng chĩa vào chúng bóp cỏ hai lần, cơ hồ như không có âm thanh, hai cây kim nhọn bay ra. Hai tên vệ sĩ này hiển nhiên cũng rất lanh tai.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 cảm thấy tiến thoái lưỡng nan sự thật họ cũng cảm thấy bê bối vô cùng gương mặt lão trắng xanh lão nhìn lom non về phía họ một lúc lâu sau mới nghe lão nói tiếp sao là hai vị lão như ngạc nhiên hỏi và để khẩu súng xuống đồng thời lão dùng tay vỗ bà trán, nhìn dáng lão như vẻ rất mệt mỏi cơ hồ không thể chịu đựng mỹ nương và cao thường bớt qua cao thường dễ dàng nhặt lấy khẩu súng của lão đặt lên bàn chẳng khuyên thưa ông vũ khí này rất nguy hiểm ông không nên sử dụng nó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 Tôi dĩ nhiên đã gặp được truyền phong, nếu không sao tôi không chỉ vào hai người khác mà lại chỉ thẳng vào người đó. Lão Hưng lại không trả lời được, Minh Nương bước tới hỏi tiếp. Đương nhiên hắn cũng đã nói rất nhiều về đời tư của ông, nhưng tôi vẫn không tin rằng ông đã vô liêm sỉ đến như thế. Câu nói này hình như là ngọn lao nhọn đâm vào ngực của lão. Lão chợt đứng dậy, vì lão đứng quá vội nên trước ghế sau lưng của lão đã lật ngã. Lão vội đỡ trước ghế vừa ngã, cố che đậy sự kinh hoàng của mình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 lão đưa lưng hướng về mặt chàng, đồng thời hai tay lão chụp lấy hai cánh tay của chàng quăng mạnh về phía sau. người của cao tường bị lão quăng té thật xa. khi cao tường bị lão quăng té thật xa, lão hưng vội lấy bức họa xuống. cao tường bị quăng té ra ngoài mấy thước. chàng lập tức bò dậy. chàng đành bó tay vì khó cản ngăn lão hưng dự tính dẹp bức họa treo trên tường, nên chàng vội vàng kêu to: mỹ đương hãy ngăn cản, đừng cho lão phá bức họa của ngươi. mỹ lương lạnh tanh nói: em nghĩ chắc không bao giờ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 nếu không tuân theo lệnh tôi lập tức bắn ngay tú chật quanh người trở lại tay lão cầm khẩu súng chỉ thẳng vào người con nàng nhìn tay cầm súng của lão cũng đủ hiểu lão là tay rất thiên hạ nên lời nói lúc này của lão tuyệt đối không phải là đùa tú hút chừng to mắt ông cuồng loạn rồi đừng lắm lời đi đi xa ra. lão hướng cầm khẩu súng trong tay tú húp nộ nói to không được ông bắn vào người binh thứ ba phát có lẽ anh ta bị thương nếu chúng ta không lo chữa cho anh ta máu chảy quá nhiều có thể mất mạng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 tú như ngơ ngẩn thưa ông Mạnh đình động để tôi nói nhá Vân tứ kê sát Và tài lão hưng nói không có bằng cớ không có bằng cớ lão hưng lầm bầm Vân tứ bắt đầu kể thưa các vị tiên phụ xưa kia cùng với lão mảnh đình đồng là lão tiền bối của nghề trộm các tay trộm của lão tiền bối này không phải là hạng trộm tầm thường họ chỉ chuyên trộm của những kẻ làm giàu Trên sưng máu của đám dân đen rồi mang cứu giúp cho những người dân nghèo khổ còn hai vị thúc thúc khác cũng vậy nếu họ mang tiếng là trộm nhưng đồng nghiệp kính phục nên trên khắp giang hồ đều tặng cho họ một mỹ hiệu gọi là tứ đại quá hiệp. Tú nghe rất thú vị, nhưng Cao Tường và Mỹ Nương đã biết từ lâu. Vân Tứ nói tiếp Mười năm về trước, bốn người cùng tuyên bố giải nghệ không thái xuất giang hồ. Cùng lúc đó, chiến tranh thế giới đang nóng bỏng. Đời đời cũng có cuộc công phá lẫn nhau. Có bảy ban hội thế tình tiết khẩn cấp. Họ chuẩn bị lùi vào Hồng Kông. Bảy ban hội này có một số vàng khổng lồ. Họ nhờ tiên phủ mang đến Hồng Kông trước.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 Uh, nội dung của câu chuyện có thể khiến cho một số quý vị khán thính giả cảm thấy hơi khó hiểu. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì uh, những câu chuyện mang tính tưởng tượng như thế này vẫn được là uh, các quý vị đồng giả chào đón. Và hôm nay chúng ta đã kết thúc bộ truyện này. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.